Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làn gió đi Hay là con vượng nó chết rồi bà Bà đập mạnh một tay lên lưng của ông rồi trách Ông chỉ gỡ mồm thôi ăn nói cái gì lạ thế hả Ông trường xóm dừng hẳn xe lại Rồi quay ngót đầu hỏi vợ Thế sao mà cái điện thoại nhà mình Nó lại không có ghi lịch sử cuộc gọi Bà liền ấp úng hồi lâu rồi mới nói Nó đầy bộ nhớ thì sao Bao nhiêu lần như vậy rồi Chứ có phải là mỗi mình hôm qua đâu Ông trường xóm nghe vợ lý luận Thì quý gặm mặt, câu mày Nhưng mà rồi lại đổ máy cho xe phóng đi Quả thần cái điện thoại bàn Nhà ông cũng đã cũ lắm Giờ ít ai sử dụng cho nên vì thế Ông cũng đành tin là vợ Của ông nói đúng Nghĩa là cái máy cà tàng Bị đầy bộ nhớ gì đó Cho nên không thể lưu lại được Tại lúc ấy hai ông bà không nói thêm câu nào nữa Chỉ lặng lặng phóng xe trở về nhà Ở nhà hai vợ chồng Hưng và Loan Chàng vẫn còn ngồi bên trước bàn uống nước Ánh mắt đầm chiều dõi nhìn ra ngoài cầm nhất là cố đợi cô em vợ điên dại để trở về Sáng sớm nay nghe điện thoại của Loan Anh đành bỏ giờ công việc ở Thái Nguyên Để vội vàng trở về Hà Nội Loan thích chồng về thì bật khóc hừng cố gắng trấn ăn vợ Rồi gọi cho công an đến làm thủ tục Sau khi hai vợ chồng ông trường xóm Về quê ngoại và mấy đồng chí ra khỏi nhà Thì anh lại đứng lên Nhìn vào trong buồng xem vợ cổ mình đã tỉnh lại hay chưa. Loan vẫn nằm tiếp đi ở trên giường. Cô xoay lưng lại phía ngoài cửa. Nhìn vào một lúc hưng ngồi ra bên ngoài. Anh đang thắc mắc không hiểu vì sao cô em gái điên điên dại dại. Tâm thần loạn trí lại có thể mở khóa. Rồi chèo qua cánh cổng sắt rất chắc chắn để ra ngoài kia. là hơn nữa là vợ của anh vốn là một người rất thính tai. Đã vậy Loan còn ít ngủ. Trong đêm chỉ cần một tiếng động nhỏ từ buồn ngủ của em gái phát ra, có có thể khiến cho cô tỉnh giấc. ấy vậy mà khi cái ổ khóa to bản xuống nền nhà, làm nứt cả viên gạch hoa mà cô lại không hề hay biết. Hưng đứng dậy đam chiêu nhìn lên cánh cổng bắn tôn. Anh là kỹ sư cư khí cho nên những định lý, định đề về vật lý khoang học cũng ít nhiều nắm rõ. Cổng lợp tôn nhãn thiến, đến cả anh là đàn ông cao to khỏe mạnh, cũng không dễ bật lên. Bám tay và những chấn song đan ngang bằng sắt vuông dày Chưa dày một đốt ngón tay Nếu không phải có sức khỏe tốt Lại được tập luyện thường xuyên Thì chắc chỉ có thạch sùng hay là tắc kè Mới bám được vào những bề mặt như vậy Húng hộ Phượng lại là một cô gái tâm thần Suốt ngày bị nhốt trong bốn bức tường Thì làm sao mà đủ sức Anh thở dài lắc đầu khó hiểu Rồi chống hai tay và mạn sườn Nghèo hành đầu sang một bên Vì thắc mắc Chờ vẫn còn sớm, Hưng để vợ nằm lại ở trong phòng, rồi mở máy tính gõ vài dòng văn bản thông báo về việc Phượng bị mất tích. Anh cũng cẩn thận tìm trong bộ nhớ những bức ảnh chụp Phượng rõ nét nhất, Duy gắn vào trong văn bản. Một lát nữa anh sẽ mang đi in vài trăm bản rồi xin phép những chỗ quen trong khu vực, dán lên để cho mọi người cùng biết. Cách này cổ điển lắm nhưng mà người Hà Nội vẫn phải đợi dùng đèn đỏ để tắt đường. Thỉnh thoảng có những tin giật gân Cũng khiến cho họ chú ý Biết đầu Hưng lại may mắn Tìm được một người biết được thông tin Nơi Phượng xuất hiện Anh cứ thế cặm cụi Mà không để ý Loan đã tỉnh dậy Đứng ở sau lưng Nàng đặt một tay lên vai Khiến cho Hưng giật mình Quay đầu nhìn lại Hai người sau đó chỉ lặng lẽ thở dài Không nói gì cả Loan ngồi lại xuống cạnh chồng Gạt nước mắt rồi nhấc máy bàn Tay cầm cuốn sổ điện thoại Lần từng số để gọi cho những người mà hai vợ chồng cùng quen biết. Hy vọng sẽ có ai đó biết được thông tin về cô em tâm thần của mình. Hai người cứ mãi miết làm cho đến tận khi chiều xuống mới dừng tay và bụng thì cũng đã dẹp lép vì bỏ bữa. Loan định đứng dậy nấu cơm nhưng mà chồng của cô ngăn lại. Hưng chạy ra ngoài đầu ngõ mua vội hai suất cơm bội và chút thức ăn cho hai người rồi về nhà. Hình như cái tin phường mất tích đã loan ra cả khu được biết. Ai cũng mùi lòng cảm thông cho hoàn cảnh của ngay vợ chồng và đứa em ngây dại. Bác hàng cơm thuốc bụng còn không lấy tiền, thậm chí nhất luôn cả chai nước ngọt vào bên trong túi rồi đẩy hưng về. Họ nhìn theo vóc dáng mệt mỏi của anh rồi tự hỏi nhau, không biết cô em vợ điên dại kia đã đi đâu, hành tội hai anh chị như thế này. Thời gian trôi qua quá chậm, đã hai ngày trôi qua từ kỳ khi Phượng bất tích. Cả mấy ngày hôm liền Loan ăn ngủ cạnh cái điện thoại, Cô cố chừng chờ một cuộc gọi để báo tin về em gái mà không hề có. Báo đã in tờ rơi đã phát và thông tin về phưởng cũng đã được phát trên vô tuyến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net